Sự xuất hiện của Siri giống như sáng vào làn giải trí vốn yên mình mấy lâu nay, một quả bơm với uy lực to lớn. Không chỉ các nghệ sĩ trong công ty mà các nghệ sĩ ở công ty khác cũng đố kỵ, hiểu kỳ và so sát họ rất dĩ mỹ trên mạng.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 hôm nay các anh đã làm gì vậy? Còn có thể làm gì? Chỉ là xem tạp chí, đọc sách, rất nhàng rỗi, rất vui Liễu Vân giật cười nói Giọng điệu như có gươm có súng Rất khiêu khích và trân trọng Đành mặt nha mắt lại nhìn anh một lát Nhách miệng cười nhạt rồi cầm một cuốn tạp chí trên bàn Lên tiếp tục hỏi Cuốn tạp chí này ra tuần trước Luôn đặt ở đây, anh xem được gì rồi? Vì sao lại phải trả lời? sự liên quan đến chúng tôi sao sắc mặt cô B bác Phú không tốt buồn bã trả lời rồi lấy tai nghe nhếtc vào tay còn muốn dùng hành động để thể hiện sự chống đói rất tốt có vẻ như họ không làm gì xuất cả tung học suy nghĩ về tương lai rất tức giận và thấy không hà lòng với cô cô bất cung tạp chí trên bàn đứng dậy nhìn khắp cả phòng những tờ báo và tập chí cô đã cố tình đặt trên bàn vẫn còn nguyên chỗ cũ không được động đến còn ba người bọn họ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 Xí rịch xuất hiện, chính thức bước vào thời đại vẻ đẹp của nam giới, còn nữa, trên mạng. Cuộc khiến cho ba người vô cùng ngạc nhiên, đồng thời lật tờ báo trong tay mình. Xilang, Wangji, Jensen, tất cả những trang web đều đưa tin về xí Các anh đã có một tuần đặc biệt, rất nhàn rỗi và vui vẻ, nhưng lại không phát hiện ra những việc khiến anh vui hơn. Hôm nay có bên... Đúng rồi, hôm nay có bên quảng cáo đến liên hệ...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 Không phải tất cả nghệ sĩ đều có phòng làm việc riêng. Đến năm thứ ba, cả năm mới có một văn phòng nhỏ của mình. Tất cả các nghệ sĩ khác đều tập trung trong một căn phòng lớn, giống như phòng làm việc bên ngoài. Còn quay đầu lại, ánh mắt đầy lạnh lùng. Tuần này, các nghệ sĩ khác trong công ty đều đến cho các anh đúng không? Trong mắt của họ, các anh đọc được điều gì? Không cam chịu, đố kỵ không quan tâm. Khởi đầu của các anh là những thứ mà họ không có.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 Vấn đề là họ không thấy được mà thôi. Nét mặt có vẻ ăn năn xấu hổ. Trột nhiên họ cảm thấy như đang ngồi trên đóng lửa trong vòng làm việc sen trọng. Đúng rồi, họ dựa vào đầu mà chìm một form làm việc như thế này, chưa bỏ ra công lao gì, thèm muốn được hưởng lợi, họ sống như bong bóng xà phòng yếu ớt trong những mắt xe vị tàn bí dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Yên lặng lặng lùng, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của mọi người. Lâm Mạt nhìn cái đồng nghiệp đang bận rộn đi lại bên ngoài phòng, xe hảo phụ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, bắt đầu cảm thấy sự tức giận của mình đối với cô thật sự ấu trị. Có lẽ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 cả giáo viên chuyên môn, hai người vừa hiểu ra vấn đề đã bị lực làm việc dày đặc làm cho hoảng hốt, may mắn là lĩnh làm việc rất chi tiết, chỉ cần họ tuân thủ thì chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Trong mắt phi nghiệt nhiên, họ bắt đầu tin vào những lời đồn đại về Lâm Mặc, cuộc thật sự rất sôi. Nhưng cho dù cô có tài đến mấy cũng có những vấn đề fashion cô không cách nào tránh được. Lúc bắt đầu thu âm, tổng giám sát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 Làm sao cậu có thể hét lên những tình cảm đó? Người ta cần các cậu là cần âm nhạc, không phải là để đọc kinh. Các nhân viên trong phòng thu âm che miệng cười, 3 người xí rịch, xấu hổ không biết phải làm gì. Tình trạng diễn ra trong phòng, sống hẹt một quả cầu tuyết đen lăng, càng ngày càng to khiến cho mọi người mất tự tin. Làm mà không thích đến phòng thu âm, trước đây khi làm cùng tô án em cũng vậy, nhưng việc xí rịch, Cô vẫn phải đến, không khí trong phòng thủ âm càng nặng nề hơn. Tổng sát Ngô, hay là hôm nay dừng lại ở đây thôi, có tiếp tục cũng không giải quyết được gì, thậm chí sự kỳ có thể phát triển tồi tệ hơn. Ngô trí biển quay lại, nhìn thấy cô nên có vẻ hơi ngạc nhiên, đột nhiên ông nghĩ ra điều gì đó, vượt đến bên cô ra mệnh lệnh. Cô phải hét một lượt, không gì có lắm mặt, tất cả mọi người trong phòng đều lặng người vì ngạc nhiên, không hiểu ông có ý gì.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 Hơn nữa cô còn giới thiệu bản thân Năm đó giành được vị trí thứ hai là Tô Á Nam vào công ty Cô cam tâm tình nguyện là trợ lý của bản thân Tôi trí viễn Không ngờ Tô Á Nam không hề là ông thất vọng Cô giành được nhiều hành tích rất tốt cho âm nhạc Nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc thầm trong bụng Vì lâm mặt bỏ phí mất tài năng của mình Sống như một phiên ngọc dạ minh châu xấu mình trong các sỏi Giấu đi ánh hào quen của nó Điều này thật sự vô cùng đáng tiếc Quên lãng Là bài hát 8 năm đời trước Một giọng nói trong veo Phá tan không khí kỳ lạ trong phòng Mọi người quay lại thấy tô á nam Đang đứng ở cửa Cô mặc quần bò Rồi một chiếc mũ lưỡi tra màu trắng Trang điểm đơn giản nhưng không hề là mất đi vẻ quý phái Nét mặt cô rất lạ Giống như đang hồi tưởng đến điều gì, gì đó Phá ra cô vẫn nhớ Đúng rồi Khi đó cô và Lâm Mặt cùng hét bài hát đó Ngô Trí Viễn bắt đầu nhớ lại, trong phòng màn ngoại ông, Tô án Nam và Lâm Mặt, tất cả mọi người đều mới đến vài năm gần đây, đều không hiểu gì về xuất xứ của bài hát đó. Tô Á Nam cười nhẹt bước vào, cầm tai nghe nghe lại phần thu âm của Xí Rịch. không hề nhìn ba người họ, rồi quay sang nói với Lâm Mặt, hai là hát một lần nữa. Lần này Lam Mạc không nói gì Không đồng ý cũng không từ chối Rõ ràng là đang hồi tưởng về quá khứ Tôi án em là mọi người hành động nói là làm Cô không đợi trả lời mà kéo Lam Mạc bọc trong phòng thu Không thấy cô phản ước gì Nên dứt khoát giúp cô đeo tay nghe Rồi đứng trong bức tường bằng kính trong suốt Ra hiệu cho ngôi trí viễn Chuẩn bị bắt đầu Nhạc dư Dương mang lên Thời gian như quay về quá khứ Họ về thời điểm 8 năm về trước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 Tội anh em thất vọng trốn trong ký túc khóc thầm, dù tất cả nước mắt của 19 năm đã qua, ngược lại lâm mặt rất bình thản Cô nói không muốn làm nghệ sĩ, không có lưu luyến gì với sân khấu, tham gia cuộc thi chỉ là vì muốn đi cùng anh em mà thôi. Anh em có chút tức giận, lần đầu tiên nói to với lâm mặt, cậu còn giá bộ gì nữa, người đứng đau là cậu? Mình lấy được cái hợp đồng đó là cậu cần cứ vào đâu mà cậu nói muốn nhu là có thể nhu, vì sao cậu tài năng như thế mà không quan tâm đến điều đó, mình không cần cậu phải vô thí, cho dù tô anh em không được làm ca sĩ cả đời, thì cũng không cần cậu phải vô thí. Làm mặt viết tên cô ấy vào hợp đồng rập phức lên bàn, yên lặng thu dẫn đồ đẹp chuẩn bị về hàng châu. Cô không sở thích với án Nam cũng không an ủi tôi làm mọi việc cô luôn luôn như vậy lặng lẽ giống như một linh hồn không có thật có thể bị người khác lãng quên bất cứ lúc nào tranh tinh gọi điện đến là với tôi anh Nam đi do sữa tinh cô cô biết đó là chủ ý của lâm mặt trong lòng cô ấy không hề có ánh hàng sân khấu trái tim cô ấy ở đâu không ai có thể biết được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 Nhưng hôm nay, sau 8 năm, có phải cô ấy đang phản vỡ lời hứa của mình, Thô án Nam nghĩ đến điều đó và cảm thấy buồn trong lòng. Nhật vẫn tiếp tục vang lên, mọi người đều đắm dìm trong giọng hát mê hồn của Thô Á Nam đã đến đoạn lâm mặt cần phải hát, nhưng cô vẫn nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt như xiên qua bức tường dở về một nơi nào đó xa xăm. Đột nhiên cô cất tiếng hát, «Nếu em không thể quên lãng thì sẽ thế nào?»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 Người mà cô muốn quên cuối cùng đã xuất hiện một cách bất ngờ nhất. Ánh mắt của cô bất xác hướng về phía gian hạ vũ, đào đớn là xa xăm. Cô phát hiện ra anh cũng giống cô, đang hoàn toàn đắm chìm trong nội dung bài hát, không sao thoát ra được. Trong đầu cô đột nhiên có một sợi dây vô hình nào đó, bị đứt đương bình tĩnh, thấy mình đang đứng trong phòng thu và đang hát, cô dừng lại.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 Không ai cho cô câu trả lời, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể Cô phát hiện ra, lãng quên là một điều rất khó Trên đường ray của cuộc sống, cho dù có bị bánh xe nghiền nát, thời gian có lâu như thế nào Các bụi phủ lên thì vẫn để lại dấu tích, không sao sóp nhò được Tôi Á em nở nụ cười, buồn rồi tiếp tục hát Đây là lần thứ hai cô và Lâm Mặt hát cùng nhau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 Nhưng hơn nữa hai người còn kết hợp rất nguồn diễn, giọng hát của Lâm đặc sắc đặc biệt, có tập trạng, có sức cuốn hút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 Tôi, anh em imên lặng một lát sao quay đầu nó với Ngô Trí viễn sẽ bỏ như trách móc Trương nhiên là muốn quên đi những hành hạ của tổng giả sát Ngô chúng ta các ánh vắt đầu có lẽ để bèhétè sẽ âm ôm sao sẽ rất có cảm xúc đấy ha ha Ngô Trí viễn Trừng mắt nhìn lắc đầu ông đã đạt được mục đích của mình rồi